Thiền quýt Nếu bạn được tặng một trái quýt mới hái từ trên cây xuống, bạn ăn nó và thấy sung sướng nhiều hay ít, là tùy nơi bạn có chánh niệm nhiều hay ít. Nếu bạn không bị những buồn lo xâm chiếm, thì hạnh phúc được ăn trái quýt tươi của bạn sẽ lớn. Trái lại, nếu bạn đang bị những cơn giận dữ hay sợ hãi hoành hành, thì trái quýt có mặt cũng như không. Một ngày nọ, tôi mời một đám trẻ con ăn quýt. Giỏ quýt đầy được truyền tay và mỗi đứa lấy một trái quýt đặt trên lòng bàn tay. Mọi người đều nhìn vào trái quýt và các em được mời nói về gốc rễ của trái quýt. Các em không những chỉ thấy được trái quýt mà còn thấy được qua trái quýt. Mẹ của trái quýt, tức là cây quýt. Sau đó các em được hướng dẫn để hình dung ra được cây quýt đang nở hoa trong nắng và mưa. Và các em thấy những cánh hoa rơi rụng. Và từ từ, một trái non xanh đang bắt đầu nhú lên. Trái chín dần và được hái xuống để bây giờ nằm trong tay các em. Sau khi đã quán chiếu, Các em được mời bóc vỏ quýt một cách chậm rãi, chú ý đến những giọt sương và mùi thơm của quýt. Đưa muối quýt lên miệng và ngậm miệng lại để cảm thấy chất nước ngọt liệm chảy xuống cổ họng. Chúng tôi ngồi ăn quýt một cách thông thả như vậy bên nhau. Bây giờ, mỗi khi nhìn trái quýt, bạn sẽ nhìn sâu như vậy. bạn sẽ thấy cả vũ trụ trong trái quýt khi bạn lột vỏ mùi thơm bốc lên và bạn thấy thật là tuyệt diệu bạn ăn quýt một cách thật thông thả như vậy rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc tràn đầy bí tích thánh thể lễ ăn bánh thánh là một thực tập chánh niệm Khi Chúa Kitô bẻ bánh mì và chia cho các đệ tử, Ngài nói Này, các con ăn đi, đó là xương thịt và máu huyết của ta đó Ngài biết là nếu các đệ tử Ngài ăn miếng bánh mì một cách tỉnh thức Thì họ mới thực sự đang sống Hàng ngày họ có thể ăn bánh mì trong thất niệm Do đó miếng bánh mì không có thật nó chỉ là một bóng ma hàng ngày chúng ta thấy biết bao người quanh ta nhưng nếu ta không có chánh niệm ta thấy họ như những bóng ma không phải những con người thật và tự thân chúng ta cũng là những bóng ma khi có chánh niệm ta là một con người thật nhờ vậy ta mới thấy được những con người thật xung quanh ta thấy được sự sống với muôn cái đẹp và giàu sang của nó thực tập ăn bánh mì ăn trái quýt hay ăn cái bánh in trong chánh niệm thì cũng giống nhau khi ta thở có chánh niệm khi ta đưa cái nhìn quán chiếu sâu sắc vào thức ăn thì đời sống có mặt ngay trong lúc ấy cho nên đối với tôi Lễ ăn bánh thánh là một phép thực tập chánh niệm rất tuyệt diệu. Chúa Kitô đã muốn đánh thức các đệ tử của Ngài bằng tiếng gầm sư tử ấy. Ăn cơm chánh niệm. Cách đây vài năm, tôi có hỏi một vài em nhỏ Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta ăn sáng? Một em trai đáp: để ta có đủ sức trong ngày ạ. Một em khác nói, chúng ta ăn sáng là để ăn sáng. Tôi khen em thứ hai, mục đích của ăn là ăn mà thôi. Ăn cơm trong chánh niệm là một thực tập quan trọng. Chúng ta tắt máy truyền hình, để tờ báo xuống và cùng nhau chuẩn bị cho bữa ăn trong vòng 5 hoặc 10 phút. năm hoặc mười phút này làm cho chúng ta có nhiều hạnh phúc. Chúng ta đặt bàn thu dọn nhà bếp cho đỡ bề bộn. Khi thức ăn đã được đặt lên bàn và mọi người đã vào chỗ ngồi, chúng ta cùng nhau thực tập thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thở ba lần. Sau ba hơi thở như vậy. Chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta nhìn nhau, mỗi người vẫn theo dõi hơi thở để thực sự tiếp xúc với chính mình và mọi người quanh bàn. Chúng ta không cần phải có hai tiếng đồng hồ mới nhìn thấy được người kia. Nếu tâm ta tĩnh lặng, ta chỉ cần hai giây để nhìn rõ một người. Như vậy, Trong một gia đình 5 người Ta chỉ mất 5-10 giây Để mọi người thực tập Nhìn thấy nhau Sau khi thở xong Chúng ta nhìn nhau mỉm cười Được ngồi ăn chung với nhau Trong một bàn Chúng ta có dịp tặng cho nhau Một nụ cười chân thật Đầy hiểu biết Việc này rất đơn giản Mà ít ai chịu làm Đối với tôi đây là một phép thực tập rất quan trọng cùng thở và mỉm cười với nhau là một điều rất quan trọng trong một nhà mà mọi người không biết nhìn nhau mỉm cười thì tình trạng đã trở nên đáng lo ngại lắm rồi sau khi đã thở và mỉm cười chúng ta nhìn xuống các đĩa thức ăn chúng ta nhìn sâu để thấy rõ sự liên hệ giữa ta và trái đất. Cắn một cọng rau hay một miếng đậu hũ là thấy mình cắn cả đất trời cả vũ trụ đều góp mặt để nuôi dưỡng chúng ta. Vì thế, để một giây quán chiếu thức ăn trước khi ăn và ăn trong chánh niệm đem đến cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc. Có cơ hội được ngồi chung với gia đình và bạn bè Được thưởng thức những món ăn ngon là một điều quý báu không phải ai cũng có được. Hiện nay có bao nhiêu người chết đói khắp nơi trên thế giới. Khi tôi nâng một bát cơm hay cầm một miếng bánh mì trong tay, tôi biết tôi là người may mắn và tôi cảm thương cho những ai không có gì để ăn hay không có gia đình, bạn bè. Đây là một thực tập rất sâu sắc. Chúng ta không cần phải đến chùa hay nhà thờ mới có thể thực tập được điều này. Chúng ta có thể thực tập ngay tại bàn ăn ở nhà mình. Chúng ta ăn cơm trong chánh niệm là làm phát triển hạt giống hiểu và thương trong ta. Nó thúc đẩy ta tìm mọi cách để giúp đỡ những người đói kém, cô độc. muốn ăn có chánh niệm lâu lâu chúng ta phải ăn cơm im lặng lần đầu tiên ăn cơm im lặng ta có thể cảm thấy không được thoải mái nhưng một khi quen ăn cơm im lặng rồi ta sẽ thấy có nhiều an lạc hạnh phúc lắm chúng ta tắt máy truyền hình cũng như chúng ta ngừng nói chuyện là để thưởng thức một cách trọn vẹn ăn và sự hiện diện của những người thân ở xung quanh. Tôi không khuyên bạn ngày nào cũng ăn cơm im lặng. Nói chuyện với nhau trong chánh niệm cũng là một điều lý thú lắm. Chúng ta không nên nói về những đề tài có thể gây chia rẽ, ví dụ nói về khuyết điểm của một người nào đó. Nếu trong suốt bữa ăn, và chỉ mãi mê nói về những chuyện như vậy, thì những món ăn được chuẩn bị kỹ càng, sẽ mất hết hương vị. Trái lại, nếu chúng ta nói những điều làm cho chúng ta ý thức hơn về những món mình đang ăn, và về sự có mặt của những người thân xung quanh, thì chúng ta đang nuôi dưỡng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc làm chúng ta lớn mạnh. Vì thế khi ăn được một món ngon mà ta rất thích Ta cũng để ý quan sát xem người khác có thích như ta không Nếu có người ăn không chánh niệm Ta cũng có thể giúp họ thấy được tấm lòng của người nấu Để họ biết tán thưởng tấm lòng đó Nếu có người trong khi ăn có vẻ ưu tư lo nghĩ Thay vì để ý thưởng thức những món ăn ngon trên bàn, ta có thể nói với họ, món này ngon chứ, phải không anh? Để kéo họ ra những suy nghĩ, đưa họ về thực tại, nơi có món ăn ngon và có sự hiện diện ngọt ngào của bạn. Bạn làm như vậy là bạn trở thành một vị Bồ Tát rồi đó. Bởi vì bạn giúp người khác tỉnh thức, đưa họ ra khỏi cơn mê. Trẻ em rất thông minh, chúng học chánh niệm rất nhanh và nhiều khi giúp cho những người lớn tỉnh thức nữa. Rửa chén. Chúng ta thường nghĩ rằng việc rửa chén không có gì lý thú cả. Thật ra, khi chúng ta đứng trước bồn rửa chén, sắng tay áo lên, và nhúng hai tay trong nước, chúng ta sẽ thấy rửa chén rất vui và dễ chịu. Tôi thích để thì giờ rửa từng cái chén một, một cách thông thả, cẩn trọng. Chú ý đến cái chén, đến nước rửa, và từng cử động của hai tay. Nếu tôi rửa chén một cách vội vã để mau mau đi ăn món tráng miệng, thì thời gian rửa chén trở nên vô bổ và phí phạm. Đó là điều đáng tiếc, vì mỗi giây phút của sự sống là một sự màu nhiệm. Những cái chén có mặt đã là một sự màu nhiệm, và việc tôi đứng đây rửa chén cũng là một màu nhiệm đó. Nếu tôi không có khả năng có hạnh phúc trong khi đang rửa chén, chỉ muốn rửa cho xong để đi ăn món tráng miệng thì chắc chắn tôi cũng không có khả năng để thưởng thức món tráng miệng của tôi. Bởi vì trong khi ăn, tôi lại nghĩ đến chuyện này chuyện nọ, và cái thú được ăn món tráng miệng thơm ngon lại bay mất. Lúc nào tôi cũng bị đẩy về phía trước bởi dự tính này, kế hoạch nọ. Không bao giờ tôi biết sống cho giây phút hiện tại trong ánh sáng của chánh niệm mọi tư tưởng và hành động đều trở nên thiêng liêng không còn biên giới nào giữa thánh và phàm tôi thường bỏ nhiều thì giờ để rửa chén nhưng tôi sống trọn vẹn cho mỗi giây phút nên lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc công việc rửa chén vừa là cứu cánh vừa là phương tiện vì rửa chén không phải chỉ để có chén sạch mà ăn rửa chén là để rửa chén nên trong khi rửa chén mình vẫn không mất một giây phút nào để sống trọn vẹn thiền hành đi thiền hành Là một niềm vui lớn, ta đi chậm rãi, đi một mình hay đi với bạn, và nếu được, chọn một nơi nào đẹp để đi thiền hành. Ta đi mà không cần phải tới, đi chỉ để được đi, vừa theo dõi hơi thở, vừa ý thức từng bước chân. Không nghĩ đến tương lai hay quá khứ. Không để ưu tư phiền muộn dây quanh. Ta sống cho giây phút hiện tại. Ta đi như một người hạnh phúc nhất trên đời. Ta cũng có thể cầm tay một em bé để đi. Hằng ngày chúng ta vẫn đi, nhưng ta thường đi như bị ma đuổi. Đi như vậy, ta để lại những dấu vết hằng tất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 Ví dụ ta có thể bước ba bước khi thở vào và bước ba bước khi thở ra. Vừa bước ta vừa nói vào, vào, vào, ra, ra, ra. Mỗi lần ta gọi tên một cái gì là ta làm cho nó hiện rõ ra như gọi tên một người bạn vậy. Nếu phổi bạn thích bạn bước 4 bước thay vì ba bước, thì hãy bước 4 bước. Nếu nó muốn bạn bước hai bước thôi, thì bạn hãy bước hai bước. Hơi thở vào hay ra có thể ngắn dài khác nhau. Ví dụ, bạn chỉ bước được 3 bước cho hơi thở vào, nhưng lại muốn bước 4 bước cho hơi thở ra.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 thoại rất có ích cho chúng ta trong đời sống hiện tại nhưng nếu không khéo ta sẽ bị nó hành hạ không ít nhiều lúc ta muốn bực lên vì tiếng kêu không dứt của nó khi sử dụng nó đôi khi ta quên khuấy là ta đang nói chuyện bằng điện thoại do đó mà ta phí phạm rất nhiều thì giờ và tiền bạc đó là lúc ta nói huyên thuyên không cần biết những chuyện đó có đáng nói hay không qua điện thoại. Rồi đến khi nhận hóa đơn, ta mới thấy giật mình vì số tiền quá lớn phải trả. Tiếng điện thoại reo tạo một chấn động đôi khi làm ta lo lắng. Ta tự hỏi, ai gọi vậy, chuyện buồn hay vui đây? Và ta bị một sức mạnh không cưỡng lại được, đẩy ta tới. Cầm ống điện thoại lên Ta trở thành nạn nhân Của máy điện thoại Tôi đề nghị là Lần sau khi bạn nghe chuông điện thoại reo Bạn vẫn đứng yên tại chỗ Theo dõi hơi thở vào ra mỉm cười Và đọc bài kệ này Lắng lòng nghe Lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm tiếng chuông reo lần thứ hai bạn đọc lại bài kệ một lần nữa dẫn mỉm cười vì nụ cười làm thư giãn những bắp thịt trên mặt sự căng thẳng tan biến đi và bạn cảm thấy vững chãi hơn người gọi nếu có chuyện cần muốn nói với bạn sẽ đủ kiên nhẫn để chờ bạn ít nhất là sau tiếng reo thứ ba cho nên Bạn đừng lo ngại, hãy bình tâm thực tập hơi thở và nụ cười, để khi nghe tiếng chuông thứ ba, bạn chậm rãi đi về phía điện thoại, hơi thở vẫn đều đặn và nụ cười vẫn giữ trên môi. Bạn cũng biết, không phải bạn chỉ cười cho mình, mà bạn cười cho người bên kia đầu dây nữa. bởi nếu bạn nóng nảy bực bội thì người bên kia đầu dây sẽ lãnh đủ trái lại nếu bạn giữ vững nụ cười và hơi thở chánh niệm bạn sẽ đem nhiều an lạc cho người đang gọi bạn cho nên trước khi gọi dây nói cho ai bạn cũng tập thở vào thở ra ba lần có bài kệ cho bạn thực tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu Bạn hãy thở theo bài kệ ấy. Một dòng cho hơi thở vào, một dòng cho hơi thở ra. Khi nghe tiếng chuông reo bên kia đầu dây, Bạn cũng biết là người bạn ấy cũng đang tập thở và cười như bạn trước khi cầm ống nghe lên sau ba tiếng reo. Bạn tự bảo, chị ấy đang tập thở, tại sao mình không làm được như chị ấy? Thế là cả hai bên đều tập thở cùng một lúc. Thật là đẹp, phải không? Bạn không cần phải vào thiền đường mới có thể tập thiền. Bạn có thể tập thiền ngay tại văn phòng làm việc hay tại nhà. Tôi không biết các nhân viên tổng đài điện thoại có thể thực tập thiền điện thoại hay không vì có quá nhiều điện thoại reo cùng một lúc. Tôi nhờ các bạn tìm cho họ một phương pháp để tập thiền điện thoại. Riêng chúng ta nên tập ba hơi thở trước khi cầm ống nghe. Hay gọi điện thoại cho ai? Tập thiền điện thoại giúp ta bớt căng thẳng và sống có chánh niệm hơn.